Thưa quý vị thính giả, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyên Hương. Để tiện trao đổi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc. Giá cà phê ngày càng hạ, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống vùng phố núi. Những ngày hè cũng đến, tâm an, hành chi, chú nguyên và minh thi trả phòng trọ về huyện nghỉ hè. Không khí buồn lo lan tỏa khắp phố. Và những ngày tháng hè buồn bã đi qua, năm học mới bắt đầu. Hai phòng trọ nhà hoài đã có người thuê. Hạnh Chi, Tú Quyên và Minh Thi trọ chung với nhau. Tâm An trọ cần trường học. Năm mới, chế việc học tập nhiều hơn làm cho nhóm ít gần nhau, nhưng tình cảm của nhóm ngày càng gánh bó. Sau đây, mời quý vị theo dõi tiếp truyện dài học trò phố quyện của nhà dân Nguyên Hương qua hai tuần đọc Dân An và Xuân Khoa. Tình cờ biết được nhiệt túc quyên vụn miệng nói ra, rồi lại thôi không nói nữa. Khi vừa hôm sau trai nhà dân quán kia tranh học bơi cho cả ba chị em, tôi và Trân Duy. Hai đứa thằng này xin mong muốn cho học bơi ngày khi tôi về tới nhà. Tóc trên vai còn ướt. Bà nói bơi lội là môn thể thao thiết hợp cho cả con gái và con trai, trẻ và già, nên bà ủng hộ ngay. Cô má thì lúc này bận tính tính cái quán cơm, mà bây giờ buổi tối còn bấm thêm hủ tiếu bánh canh nên chẳng còn thời gian đâu nữa. Nghe chị em tôi xin học bơi, má chị hỏi gọn, bao nhiêu tiền? Phần ghi danh khá đông. Nước ghi danh hộp vỏ Tacundo, đứa là Vu Vi Nam, thiếu lâm tự bóng màn, đăng ký ta cho Okan khi đủ nữa. Tôi đang đợi đến kim mình thì giọng nói quen thuộc vang lên, giữa bao lời thăm hỏi về môn học và đọc tên để ghi sổ. Giá, chót tên Trần Thị Tú Quyên. Tôi ngoái lại, Thú Quyên dứng quay về phía tôi, lưng áo màu dành nhạt, áo ngắn tay lộ bắp tay ngâm ngâm. Người phụ nữ trung niên đang ngồi bên bàn, tấm miệt ca nhỏ màu xanh, đặt trước mặt người phụ nữ có dòng chữ Phó Giám Đốc. Cháu là sinh viên Đại học Tây Nguyên hay học ở thành phố về thăm nhà. Thú Quyên ấp uống gì đó không nghe rõ, bà Phó Giám Đốc buông bút xuống ái ngại. Tôi hỏi vậy thôi, chứ thật ra dù rất ưu tiên cho sinh viên tìm việc làm thêm. Nhưng vì sinh viên chỉ được nghỉ hè có một tháng, mà chúng tôi tuyển quấn luyện viên để chạy bơi trong suốt ba tháng hè. Cháu biết đó, trên cái tờ thì mỗi khóa bơi là hai tháng, nhưng thực tế thì luôn kéo dài hơn, vì thường có người sinh học giữa khóa. Cháu chạy một tháng rồi, thay người khác thì sẽ rất... Tôi quyên nói gì đó rất nhỏ, bà cười. Chúng tôi chỉ có hợp đồng ba tháng hè thôi. Dạ, cháu cũng chỉ mong vậy thôi. Ừ, cháu không phải là xinh chi nha. Dạ không. Vậy cháu thường ngày làm gì? Dạ cháu là học sinh lớp 11. Tôi nhìn thấy làn gương nổi lên ưng ững đỏ sau gáy của Tú Khuê. Mắt bà phải giật độc những lên ngạc nhiên. Cô giảng thư bàn bên cạnh cũng rời mắt khỏi màn hình vi tính, nhìn qua Tú Khuê cái vẻ ngạc nhiên. Trong phút giây tôi không hiểu tại sao, nhưng rồi ngay lập tức tôi nhận ra đó là gì, dấu vết của Tú Khuê. Cứ đánh với nhau nên tôi không thấy lạ, nhưng lúc này đây, nhìn Túc Uyên cao lớn hẳn, cái đầu nhô lên giữa mọi người trong phòng, mới 11 thôi à, giáo bề thuần thục lắm không?" Câu hỏi trẻ nghi ngại. Túc Uyên nói gì đó, tim tôi thắt lại, lạy trời Túc Uyên sinh được gì, để có tiền hè ở lại phố học chuẩn bị cho năm năm. Hôm qua trên đường từ bể bơi về ngang qua trường học, Cốc vườn trà xòa tắn rợt qua như một cái dù khổng lồ màu đỏ giữa sơn giắng. Tốt Quyên hỏi, Hẹn này tụi mình đến nào ở lại, đến nào về nhà ha? Không có đến nào trả lời hết. Bà phá giám đốc cầm điện thoại lên nói gì đó. Một lát sau có một thanh niên mặc bộ đồ thun thể thao màu xanh sọc trắng xuất hiện. Bà nói với Tốt Quyên, Đây là anh Quỳnh, cuốn luyện gì hả bể bơi? Anh Quỳnh sớm dẫn cháu những điều cần thiết nhé. Anh Quỳnh có nụ cười cởi mở và rất dễ mến. Cách em nói chuyện với bà phó giám đốc và các anh nhìn Tú Quyên khiến tôi cảm thấy chuyện Tú Quyên đi làm là trong tầm tay. Rồi anh chào bà và ra hiệu Tú Quyên đi theo mình. Tôi đi theo sau. Anh Quỳnh hỏi gì đó và Tú Quyên trả lời gì đó tôi không thể nghe được. Chỉ thấy hai người hô tay khi nói chuyện. Bất chờ anh dừng lại, quay nhìn tôi. Có chuyện gì vậy cô bé? Tôi đỏ mặt. Chắc tưởng tôi đừng gặp gì đây. Tú Quyên mở to mắt nhìn tôi, rồi quay ngược lại, chọn tay qua vai tôi, nhõng người. Tim tôi chợt đau đau. Nụ cười giếng sợ nhảy vào Tú Quyên thấy lẻ loi ghê lắm. Tôi sẽ cánh tay Tú Quyên trên vai mình, thấy lòng xúc động đến muốn khóc. Có một điều gì đó đã xảy ra ngay trong giây phút này. Tú Quyên và tôi. Tú Quyên không im lặng về mặt cảm như rất đang học vượt qua. Tú Quyên một thân một mình đi tìm việc làm một điều gì đó khói quyện tỏa màn lơi. Mặc Tú Quyên quay đỏ, tôi nói, tao cái danh học bơi, thấy mày từ lúc nãy rồi. Mình sao không kêu? Thế cũng định á, sao điên mình, móng rũ đứa nào theo cho vui hết vậy? Thì tao cũng định rủ, nhưng mà mày á lúc nào cũng như như cũng sao? Tôi không biết phải nói sao. Tú Quyên cũng chợt im lặng. Anh Quỳnh coi hai đứa tôi ấm ớ quá. Đình đứng giai rồi ngoắc tay ra hiệu đi nhanh. "Tao run quá quài ơi, lỡ họ không nhận thì thì mình tìm việc khác." Tôi chứng ăn túy quen mà lòng toàn mong, gia sư giờ rồi kém bát và công việc mà học sinh xin kiên cường làm, nhưng cái túy quen thiệt không gì thích hợp bằng bơi lội. Mỗi cây súng nước như túy quen khác hẳn, tràn đầy sức sống, tự tin và mạnh mẽ. "Nếu không muốn thì họ thử trốn ngay cái cô người giúp mình đi làm gì phải không?" "Đúng rồi đó." Nè, why, bọn mà mày có thấy vẻ của bà giám đốc là đồng ý không? Ừ, nhưng mà đi đâu đây? Thị ra bể bơi, hình như họ muốn kiểm tra khả năng có thuật như mình nói không á. Như vậy là quá yên tâm rồi. <cười> Mấy bữa dậy tụi tao mà mày chưa trụ hết tài xế hôm. Tú Quyên liếm môi lại, trên khuôn mặt căng thẳng hiện ra một nụ cười. Qua khoảng sân rộng chi thành nhiều khu vực, chỗ này là giỏ sinh lớp Tokondo, trong bộ giáp phục màu trắng. Chú kia là Sơn Cầu Long. Từ xa cô bé bơi hiện ra với những tấm dù màu sắc sặc sỡ. Anh Quỳnh đưa hai đứa tôi vào một căn phòng nhỏ đối diện với bể đang rất đông người, nhấp nhô trong làn nước xanh. Một người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi đọc báo bên một cái bàn nhỏ. "Chú, cô bé này nè." Người đàn ông rời mắt khỏi tờ báo nhìn lên. Anh Quỳnh chỉ tay cho Tú Quy. Ông im lặng một lát rồi hằng lông mày câu lại. "Đang học lớp 11 à?" "Dạ." Bảy tuổi rồi, dạ 17. Biết bơi lâu chưa? Tôi nhìn Tú Quyên từ tóc xuống dép, giọng ông chăng lên lạnh lùng. Dạ từ nhỏ, không nhớ chính xác nữa. Hồi đó cứ ra sông tắm rồi dần dần biết bơi lúc nào cũng hay. Bơi được hơi kha khá kiểu không? Dạ được. À mà có bao giờ khuân vác cái gì nặng chưa? Tôi hỏi làm Tú Quyên bối rối, tôi cũng ngạc nhiên. Bơi thì đánh giá gì tốc khuân vác? Ông ngoảnh nhìn ăn quịnh. Bà Phó giám đốc muốn cho thử à, thì cậu cứ cho cô bé thầy xuống bể mà thử trình độ. Nhưng ý kiến của tôi ạ, là bể bơi không có phải là chỗ để làm từ thiện cho học sinh sinh viên. Mới có giỏi, có đẹp máy đi nữa mà lỡ có ai bị sao đó, cô bé này có lôi kịp được họ từ dưới nước lên bờ hay là không? Muốn luyện viên là phải kịp luôn công việc cứu hộ chứ đâu thể tới phiên của bé này trước ạ. Thì phải có một người làm công tác ủ hộ kè kè bên cạnh trời giúp Tôi nói lớp bơi mùa hè thường là học sinh Mà cậu thấy đó, tụi nó phá như quỷ Đứa bơi giỏi rút chân, đứa không giỏi cho nó uống nước trời Cứ cười cho vui trước cái đã Nguy hiểm là tụi nó mới tính sao Chưa kể bỏ con trai nghe Cũng thích rút chân bọn con gái chọc chơi À mà cậu có nhớ hè năm ngoái không? Con bé học giỏi nhất khóa Mới sau một tháng học bả bơi được nhiều kiểu Lúc đàn còn trong khu vực một mét hai, thấy nó không biết mệt là cái gì, nên cho bơi thẳng qua khu ba mét. Tự nhiên nó chìm nghiễm, bể bơi không có phải chỗ làm thử. Mặt Tú Quyên đơ ra, tôi thấy thương Tú Quyên quá mà không biết làm sao. Anh Quỳnh nhìn Tú Quyên tội nghiệp. À chú, hay là cho phụ trách lớp thứ nhi được không chú? Cậu đùa hay sao? Cậu không thấy phụ huynh có người cho con mặc áo phao rồi mà còn đòi ôm thêm cái phao nữa cho chắc ăn hả? Cậu tưởng dễ mà người ta vừa trả tiền, vừa giao con cho mình à? Họ phải yên tâm, đội huấn luyện viên tràn đầy kinh nghiệm, xử lý sự cố thì mới dám. Đó đó, nhìn kìa, ngay trước mắt kìa. Hai đứa tôi nhìn theo hướng tay ông chỉ. Cô giật đệ dành cho thiếu nhi thực vỏm màu sắc của phao và áo phao. Có cái phao màu hồng. Gắn đằng trước một cái đầu mẹo Duremon, dưới đôi mắt đen và cái miệng màu đỏ. Có cái màu tím gắn hình Mickey, láo lĩnh. Có cái màu da cam gắn hình dịch Donald. Đúng như ông nói, có đứa đang mặc áo phao trên người, mà cái đầu nhô lên chữa một cái phao tròn nữa. Từ vườn mông trở lên nổi bình bồng trên mặt nước, hai chân thì lo nhoi. Không phải là tôi không muốn giúp cháu đâu. Đang là học trò, mà biết kiếm việc làm là rất đáng khen. Nhưng mà công việc này nhìn nó thì giống chơi vậy đó mà không phải dễ. Tú Quyên đứng im, mặt vẫn đờ ra. Tôi kéo tay Tú Quyên. "Thôi, mình về đi." Tú Quyên giục bước thật nhanh ra khỏi cửa và đi như chạy. Thà là không hy vọng, nhưng Tú Quyên đã rất hy vọng, tôi cũng rất mong. Tú Quyên bật khóc, tiếng ồn từ bể bơi vọng theo phía sau lưng. Tôi nhớ kiều qua Tú Quyên rất tươi tỉnh, rất vui như là việc Tâm An quốc lấy chứng chỉ B đã làm cho cả bọn phải thay đổi cách nghĩ của mình mấy lâu. Gia Tô Quyên rất phấn khích khi nói với tôi. "Mày biết không, tao mới nghĩ ra một việc, tao sẽ" Mình hành kia ở lại. Tạm biệt nha. Mình chỉ nói cuốn ngỡ nhụ cười. Hẹn sang năm gặp lại nha. Tạm biệt mày. Mày dọn tới ở ký túc xá cho vui đi. Hành kia nó khẽ khẽ che nhìn Tâm An nở nụ cười như mếu. Tâm An nhìn ra đường lắc đầu. Thôi ra quen rồi, với lại gần trường cũng tiện nữa. Không phải là gần trường, tất nhiên là lý do. Biết họ cũng hiểu, đó chỉ là lý do. Cố Như Tu quyên giờ Minh Thi không thể ở lại đây mùa hè này, dù mục mình hành thi ở thì cũng phải trả tiền đó tiền trọ cho một phòng. Bạn bè tôn thiết nhưng cũng không thể, thậm chí là giữa Minh Thi và anh Ki còn có quan hệ họ hàng, nhưng cũng không thể. Tô Quyên nói nhỏ, "Thôi, mình đi nha. Ngày thường vẫn mày mày tao tao sao, lúc này đây." Tiểu Minh thoát ra khỏi môi của Tô Quyên, khiến không khí trở nên khó thở, cứ như là mới qua nhau cứ như là tiên hề sống chung với nhau, cứ như là chưa từng buồn vui, cứ như là tiếng lửa đây, khi Minh Thy và Tú Quyên không còn trong căn phòng này nữa thì mọi chuyện vẫn đều đặn trôi như không có gì xảy ra. Hai chiếc xe đạp của Tú Quyên và Minh Thy trở lại, dựng gọn sát vách tường. Còn đồ đạc xích vở áo quần đã xếp gọn về những cái túi, cái giỏ, cái thùng. Chỉ còn chờ người nhà đóng giày nữa là xong. Hạnh Nhi nhìn quanh buồn bã. Nè, Hai đứa mày nói cầm theo chìa khóa nha. Để làm gì? Thì lỡ có chuyện ra phố thì mở cửa vô nhà chứ làm gì? Chẳng lẽ suốt mùa hè không một lần ra phố hả? Bà chủ nhà thò đầu qua cửa. Nè, hai đứa về đó hả? Dạ. Chừng nào lên? Dạ, cháu cũng chưa biết nữa ạ. Sang năm á là 12 rồi. Bắt đầu luyện thi từ hè này chứ. Dạ. Tiếng xe gắn máy ùng khục dừng lại trước cửa. Rồi ba Tú Quyên xuất hiện trên ngưỡng cửa, sạm đen, áo khuất ngoài rộng thôn thình như ngày đầu tiên đến nhà tôi hỏi thuê phòng. Nhưng hồi đó ánh mắt ông nhìn Tú Quyên tràn đầy tự hào cho nâng niu, sẵn sàng chiều chuộng. Còn lúc này đây, đưa mắt ông nhìn con gái tượng buồn. Ông xoa tay, giọng khàng khàng. À, sắp xếp xong chưa con? Dạ rồi. Tú Quyên khóa cái túi giải qua dai, nhìn từng đứa chúng tôi rồi miễn nụ cười, mà tôi biết phải cố gắng lắm. Nè, tụi bây ở lại học giỏi nha. Tiếng xe chở tôi quyên trường xa, thì tiếng xe khác dừng trước cửa. Ba của Minh Thi, tôi nhớ ngày xa lắm rồi, khi Minh Thi và tôi mới học lớp 6. Chỉ vì con gái yêu khóc mà ông mua tặng cho cả lớp, mỗi đứa một cây bút thật đẹp. Minh Thi đồn mũi lên đầu, kênh mũi ngủ trắng giềng dành màu tím thang, hạt nhựa giãn học lóng lắm tím đến bên cạnh. Nụ cười trên môi Minh Thi hệt như tú quyên. "Chào nghe ở lại nha, tao về, tráng học giỏi đó." Tôn Thanh Hành Chi chờ tôi đứng trước cửa, nhìn theo chiếc xe xa dần. mùa hè bắt đầu bằng việc chia tay cái thú quen trò Minh Phi. Nên tôi buồn kinh khủng. Năm ngoái tôi cũng buồn, nhưng đó là một nỗi buồn chút khác. Khác cho nhà tôi cũng ghé thăm nhà, nhưng chỉ giành này rồi linh lại để ôn luyện cho kỳ thi đại học sắp diễn ra trong 1 tháng nữa. Và vì phòng rộng thoáng, cộng thêm chuyện ăn uống hàng ngày quá thuận tiện, lại giường ngon vừa rẻ, nên đã có bốn học trò lớp 11 đặt cọc từ trước với lời dặn Từ chán kỳ nghỉ hè xong, một tháng mà ra ở ngay. Thời gian vừa khớp với lớp đi thi đại học trở phòng. Mẹ tôi rất hài lòng vì phòng không bị để trống một ngày nào. Tôi đứng trước hai cánh cửa khóa kính. Khóa kính nhưng hơi hướng chủ nhân vẫn còn đó. Dòng chữ năm lối tôi quen biết đã mờ nhưng vẫn đọc rõ, Ngũ Lâm công chúa. Bên cạnh trùng năm cái tên và số điện thoại của bốn đứa. Nhà tôi giờ cũng đã có điện thoại để nó gọi bạn hàng tem hàng tới tận nhà. Đi chợ chỉ là để mua lạc dọc thôi. Trâm ba chị em, Trâm là đứa lắm bằng bà nhất. Trước kia không có điều kiện nên nó không bột lộ trỏ trường này. Nhưng bây giờ thì nhiều má cứ phàn nàng. Cứ mười hồi chuông treo thì hết sáu là xin gặp Trâm. Không phải bằng học ở trên trường thì cũng là bạn ở lớp dẻ của nhà trang quá, rủ đi sáng tác ở đâu đó. Duy nói đọc sách và có phim trên TV, thấy quả sĩ người ta để có một tác phẩm phải đi giao quang đảo hay tự ẩn thôn đâu đó để chú tâm cho sáng tạo. Còn lớp hóa sĩ của Trâm ra giống như là tổng đại 108. Câu nói này được đáp lễ bằng một bức tranh vẽ duy trong trang phục thời đồ đá, tóc như đầu bốc. Hắn ý tưởng của bức tranh này cho mấy từ photoshop trong máy tính. Duy không tức giận, còn kêu bay rằng, "Trô bốc mà vẽ không giống thì vẽ cái gì cho ra hồn." Quả trà truy chị thế giới bắp đã luột rồi, giờ bắp nướng Chứ chưa bao giờ thấy tận hát một trái bắp giàu khôi trên cây. Bà lát đầu than thở học sinh thành phố bây giờ cứ đề cập đến món ăn hay sản phẩm nào mà chưa qua chế biến, thì như là người trên cung trang rơi súng vậy. Bà kể con của ông giám đốc hợp tác xã của ba là học sinh lớp 6 rồi, mà vô rảy đứa bạn chơi, gặp lúc người ta thu hoạch khoai mì, bạn trốn mắt ra. Trời ơi, trước giờ, cháu tưởng của khoai mì màu trắng chứ thì cũng như quốc cậu chỉ toàn ăn khoai nấu luộc dở cất khúc luộc sẵn thôi mà. Rồi thì bao chuyện cũ thời giăm tôi cấp một được nhắc lại. Nào là bài tập làm tranh tả con heo mình già một thước, lông màu hồng, nó rất khôn ngoan và hay quấn quýt bên em. Tả khu vườn thì là nhà em có khu vườn rất đẹp, trồng nhiều cây mít, cây xoài, cây qua và cây đào lan, cây trồng muốn. Tả đồng lúa thì cánh đồng lúa đang chỗ bông thơm lừng như hương hoa hồng bà nói năm nay cả hết nợ nần, hè sang năm sẽ cho chị em tôi về quê, trước là thăm họ hàng, sau để bớt nhức đi. Chồng có vớ kêu lên. "Hè năm nào cũng phải học mà ba. Năm nay con còn phải học thêm môn vi tính nữa." Ý phần mùa có vốn là học chưa tới chứ không phải lười học. Bà lạnh lùng. "Chính vì hè cũng học, nên cái đầu đứa nào cũng đạt phải rồi." Bước chân chồng kêu chọc ghi, vô tình trở thành lý do Khiến mấy chị em bị ba la cho một trận. Học sinh trường chuyên giáo sinh giỏi đâu không biết, nhưng kiến thức thông thường nhất cũng thiếu, thật vô lý. Có phải người lớn, kể cả những người lớn tuyệt vời như ba tôi cũng có những lúc thật vô lý. Du lên lưỡi thì ba dừng việc la mắng bằng một hơi thở dài. Nó thì thầm với tôi, "Chỉ có con nhận ra là chỉ tranh là mất cứ cái gì cũng gây phiền toái cho người khác không?" Vị vừa nói xong, Trầm cứ kiệt tìm ra câu trả lời thì chu điện thoại reo vang. Giọng bên kia ổn ngẳng. "Giá cứ bác cho cháu gấp trăm." Trầm thầm thì phân bua, sao cứ ba má nhất mấy thì vậy? Cuối điện thoại đầu tiên của mùa hè gọi cho tôi là Mẫn. Không hề nghĩ đến Mẫn sẽ gọi cho mình nên tôi bất ngờ quá. "Ủa, nhìn sao muốn lấy số điện thoại nhà mình vậy?" "Trời ơi, quan tâm nỗi tí mà còn phải hỏi. Bọn mình mấy lần qua đó ăn cơm mà không có gặp thầy." Hình như nhà Hoài thuê người làm, chứ Hoài không có phải phụ bán phải không? Câu hỏi khiến tôi lúng túng một chút. Mận muốn nói gì? Tôi trả lời bằng một tiếng ờ khẽ trong cổ họng. Tội chi liên lạc với Hoài chưa? Chưa nữa. Có chuyện gì vậy? Thì à, rủ lớp mình tham gia thanh niên tình nguyện đó mà. Hè này nè, Hoài có về quê hay là đi đâu chơi không? Không. Chắc là Hoài bận học nhiều hả? Thì cũng học như các bạn thôi. Nghĩa là cái sáu này nè, còn được rảnh rỗi phải không? Ừ. Tôi mình cũng hỉ vậy nên muốn rủ lớp mình chung nhóm mình đăng ký với thành đoàn thời gian làm việc ha, tụi đi cùng ngày rồi nghỉ, cùng nghỉ luôn cho họ tiện bố trí cho các nhóm thôi nha. Dễ hơn là chung nhóm với mấy đứa không có quen thân, đang làm mà xin nghỉ 2 tiếng đồng hồ để đi học cũng ngại. Ngoài thấy thoa lý không? Có. Vậy bọn mình tham gia ngay từ đầu hè, ngoài thấy vậy được không? Chưa kịp suy nghĩ nên tôi chỉ biết trả lời sao thì vẫn đã tung một tràng. Ngoài biết sao mình muốn tham gia vào đợt đầu hè không? Mình tính rồi, vào tháng 6 này nè ha, học sinh lớp 12 thì lo thi đại học, còn sinh viên á thì cũng bận thi cử học kỳ 2. Các cô thầy thì bận ôn thi, coi thi với lại chấm thi. Nên lớp học hè của bọn mình được rảnh, tham gia thời gian này hả, bọn mình làm được nhiều việc. Rồi tháng sau có bận học sinh nghỉ giữa giờ thì lúc đó cũng đã có đông người rồi. Quả là không hổ danh lớp trưởng lớp toán. Tôi cười, bên kia đầu dây mẫn cũng cười. Quá có lý phải không? Ờ. Từ các bạn đi chơi xa hay về, quê, còn lại cả lớp mình đều tham gia hết. Thôi vậy nghe, à, sáng thứ 2 tuần tới bắt đầu. Thứ trước tiên là tụi mình gặp nhau tại trường lúc 6 rưỡi. Thôi vậy nghe, gấp mấy rồi. Tôi mới nhớ ra lớp học bơi là vào buổi sáng. Mấy đầu trong nhà Duy không chịu học buổi sáng vì mùa hè mà dậy sớm thì uổng. Nhưng tôi thích bơi vào buổi sáng. Cảm thấy như là nước buổi sáng sạch hơn. Dà ba cũng khuyên nên bơi buổi sáng, coi như đó là tập thể dục bắt đầu cho một ngày mới. Bắt đầu lúc sáng giờ sáng, và quy định là phải thức sau một tiếng đồng hồ, nhưng chưa bao giờ cả lớp trời bể đúng giờ cả, chưa kể thời gian tắm sau khi bơi. Học viên thường có người đi trễ, rồi khi xuống nước thì mắt cỡ to tròn, hệt như lần đầu tốt quen giấc chúng tôi đến bể bơi thanh thanh. Chỉ có một động tác đơn giản mà huấn luyện viên phải ho hách nhiều lần, học viên mới chịu nín cười mà thực hiện, là chuyện thường xuyên. Uốn người chim của tôi là An Quân. Nhờ đã có luồng xuống nước rồi nên tôi không đến nỗi co ro mắt cỡ quá như mọi người, nhưng chân tay vẫn còn cứng ngắc. Anh Quỳnh rắc lên: "Cô bạn thân xinh làm vũn luyện viên mà tập như vậy hả?" Bạn thân xinh làm huấn luyện viên thì chính đáng gì tới chân tay của tôi. Tôi muốn nói vậy mà không dám. Câu rắc này khiến tâm trà Duy Ngạc nhìn ghê gớm, giọng hỏi: "Bạn kia làm huấn luyện viên là ai vậy?" Tôi chẳng lời chứ không muốn kể chuyện túy quen xin việc làm mà không được. Nhưng rồi Trâm Giải Duy cũng đoán ra, trong hỏi anh Quỳnh mỗi ngày ít nhất phải vơi bao nhiêu tiếng đồng hồ để có chiều cao 1m67 như tôi quyên. Duy cũng hỏi tương tự với ước mơ có chiều cao ít nhất là 1m7. Tham gia thêm tình nguyện mà bắt đầu lúc sáng giờ sáng, thì tôi phải tìm cách dụ Trâm Giải Duy chuyển qua hộp buổi chiều. Biết dụ sau đây, khi mà để thức phục hai đứa chịu đi, buổi sáng tôi đã nói câu nước bể buổi chiều không sạch đâu. Đúng như tôi nghĩ hay đứa nào quái quái. À, sao chị nói nước buổi chiều dơ lắm mà. Hoài chuyển sang học lớp buổi chiều một mình cũng được. Biết vậy, nhưng học bơi mà đi một mình á thì chẳng còn cách nào khác. Tôi đạp xe ra nhà căng quá dò tìm trường mầm thông báo chiều sinh xem có lớp vi tính nào buổi chiều tối mà không trùng giờ chứ môn bơi và môn tiếng Anh. May có một lớp vi tính tiếp ngay sau giờ học môn tiếng Anh. Mới bắt đầu hè mà thời gian dường như đã kín đặc rồi. Mặc áo anh Liên Tình Ngụy lên người xong, chúng tôi nhìn nhau chờ bỗng bật cười. Thiện nói tương tự, nhìn mấy bà con gái mặc áo dài quen rồi, giờ mặc áo này nhìn, he, giống con trai quá, thật dĩnh dự đó. Thiện tí tửng. Hả? Bà nói dĩnh dự gì? Thì dĩnh dự cho mấy ông chứ gì? Mới xa nhau mấy ngày hè, vừa gặp lại mà nghe học hạ được Thiện một câu đánh giá, bỗng con gái thích chí cười giòn tan. Thiện Định phấn khâm nhưng mững như đồng hồ duỗi xô tay. Thôi thôi, là thanh niên tình nguyện, ta là làm người lớn rồi. Tôi không có cái như con nít nữa. Ngọc há miệng la lên, một con gái a theo một dàn dài, mững duỗi cười cầu qua. <cười> Thì nó vậy mà à thưa các bạn, à, bây giờ chúng ta chia làm hai nhóm, một á sẽ làm như là công an giao thông đứng gác ở những cột đèn. Nhiệm vụ á là thào thào thào, biết rồi, khỏi cần giải thích tôi cũng biết. Nhóm thứ hai là theo đội trực tự đô thị để à, à, đại khái là là là trả lại lòng lề đường cho người đi bộ. Tài ơi, khỏi giải thích đi mà. Ngọc nói to. Sao cứ ngắt lời lớp trưởng vậy? Hay em muốn làm lãnh đạo lớp thì nói đi. Thiện ớ ra một giây rồi nói. À, là học trò lớp toán mà bà không biết với lớp toán là không cần phải nói nhiều sao? Câu chống chế đáng được 9 điểm. <cười> muốn gì á, lớp trưởng cũng chiều kìa. Ngọc dài giọng, mất 10 phút nó qua nói lại, cuối cùng mẫn mới nói ra được cái điều mà nếu bọn con gái biết trước thì chắc đã im lặng thật ngoan. Đó là bọn con trai nhường cho con gái được chọn lựa giữa hai công việc, phần còn lại con trai sẽ đảm nhận. Không cần suy nghĩ lâu la gì thì cũng thấy công việc làm công an giao thông là Hương. Nói thì thì nói, lấy lại lòng đường cho người đi bộ là chuyện phải đụng đầu với hàng quán lớn chiếm, tắc rối lắm. 100% con gái giờ tay chọn công việc của công an giao thông. Mẫn Tửng Thận hỏi lại: Các bạn suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, Thiện Thủng Thỉnh. Ha, công an thiệt kia mà bọn phóng nhanh vượt ẩu còn dám, huống chi là công an nữ sinh thổi còi không ra hơi. Có khi à, thấy con gái còn làm ra vẻ, lại ẩu hơn à. Một giọng con trai khác: Ừm ừ. Ờ. ờ ha. Thổi còi bắt đứng lại mà không ai thèm đứng thì gọi điện thoại cho người khác đem khăn ra lau nước mắt nghe. Thiện quay qua tên vừa nói, vùng vai. "Mày nói con gái lớp mình hay con gái lớp nào vậy?" Thấy câu nói của Thiện vậy có cớ trở thành một trận ồn ào, Mẫn vừa nói giọng nửa đùa nửa thật. "Hay, đến chốt này giữa đường nắng nóng mưa lạnh, nó khổ ghê lắm đó." "Trời ơi, công an giao thông không có ai được xài ổ chẳng đâu nghe." "Nó Thiện không thôi mà cũng chưa thấy công an giao thông đội nó rộng dành bảo vợ nghe." Ngột trì môi. Làn da rám nắng đang là thời trang, mỏng biết sao. Nói vậy, nhìn khi kéo ngang ra cột đèn đứng, đứa nào cũng cẩn thận nghiêng lưng về phía mặt trời. Truyệ Chi cho một đứa nữa đứng cột bên kia, tôi cùng Dĩnh Học cột đối diện bên này. Bình thường tôi không thân với Học, nhưng lúc này được phân công làm chung Dĩnh Học, tôi mừng, may mà có Học. Hình như những đứa phải xa nhà ở trọ đều bảo dặn nhinh miệng về dễ thích nghi. Giờ có điểm buổi sáng, đèn đỏ hay đèn xanh thì không gian quanh cục đèn mùa khói xanh cũng nồng nập. Tôi chấm mặt kinh khủng. Hầu như kiểu mình Ngọc làm, còn tôi chỉ đứng cho có mặt mà thôi. Chiếc xe tì trở tới. Tôi chưa kịp thì Ngọc đã phức cờ. Chủ nhân rồi dừng lại với nụ cười nhận lỗi trên môi. Chiếc xe đạp bon bon lăn qua dạch trắng khi đèn đỏ. Ngọc kêu lên. Nè nè nè, dừng lại bé. Bé đây là đứa con trai mà tôi đoán không thua tôi cho Ngọc làm bao. Nó vừa đạp vừa ngoái cổ lại. Này ơi, để phải mà cổng cắm sao chị hai? Ngọc đưa coi lên miệng thổi quét. Mặt đứa con trai đó ẩn. Ngọc là mặt hình sự, nhìn rất buồn cười. Vì mà đứa con trai sợ, thật ra là mắc cỡ. Nó vẫn tiếp tục đạp xe đi, nhưng rất chậm. Dẻ có một người đã lỡ đi rồi, nên đành phải đi tiếp. Phía bên kia tuổi chi cũng như Ngọc, kê cờ trong tay quơ quơ liên tục một cách, chàng đầy trách nhiệm. Được Ngọc đưa tay lên. Tôi tưởng có chiếc xe nào chi phạm luật, nhưng không, không có chiếc xe nào đáng phải nhắc nở cả. Rồi tôi nhìn thấy Tâm An trên chiếc xe đạp quang thuộc đang trống chân, đứng đợi trên hiện kiếp riêng sáng hoáng. Tâm An cười với tôi, mở to mắt ngạc nhiên rồi gập đầu với Ngọc một cách khách sáo, đưa tay ra hiệu tạm biệt khi đàn xanh bật sáng. Tôi nhìn theo đường áo Tâm An, gió thổi bay kìa phía sau rộng thông tình. Tâm An gậy đi rất nhiều. Cả tôi và Ngọc cùng bực câu hỏi cùng lúc. Ủa mày quen Tâm An hả? Thì hồi tao mua các quạt của nó nên quen là quen vậy thôi." Ngọc nói. "Mục mua các quạt mà mùa hè thì nóng nực vô cùng, Tâm An còn định bán gì nữa không? Còn gì để bán nữa không?" "Ủa mày sao mày biết Tâm An bán quạt mà mua chuyện Ngọc? Thì lúc trưởng lớp mình nói chứ ai, lúc đó nếu có tiền á thì tao mua luôn cái mấy cái sách đời mới, cả đĩa CD nữa. Mẫn nó mua được nhiều đĩa hay mà còn mới lắm." Ủa, vậy đứa nào mua cái mấy khách xét? Thì đằng Thành đó. Thành? Giá như vậy? Tao không mua anh đâu có để ý, nhưng chắc chắn là rẻ hơn trong tiệm nhiều rồi. Chỗ tụi mì trọ còn có đứa nào mua đồ tâm an bán nữa không? Có lẽ giọng của tôi hỏi làm sao đó. Nhanh Hợp không trả lời mà quay nhìn vào mặt tôi. Rồi Ngọc nhìn làng xe chạy trên đường, nói nhỏ. Tụi ta không có mua thì nó cũng bán cho người khác thôi à. Tôi im lặng, Ngọc nói đúng mượn không mua, mọc không mua, thành không mua thì tâm ăn cũng phải bán. Đã qua giờ cao điểm nhưng xe cộ qua lại vẫn khá đông, mùi khói xe chẳng thực khó chịu. Tôi hỏi qua chuyện khác. "Nè Ngọc, có phải thằng Thành học bán công không?" "Chính nó đó, đó, cao 1m75, học toán lẹt đẹt mà tính toán buôn bán rất là giỏi nha." "Giỏi hơn nữa hả?" "Đã hả, búng đá, búng bàn, cậu lông bơi lội, tóm lại là rất giỏi các môn thể dục thể thao. Trời thân giúp mượn lúc mình lắm đó." Chính nói giới thiệu tụi tao mua đồ của Tâm An với ai Ủa mà sao Mượn chơi thân với thằng Thành được ta Tao cũng thắc bắc y vậy đó Mà không phải chỉ thằng Mượn lớp mình thôi đâu Cả thằng Dũng lớp Lý cũng chơi với thằng Thành nữa Hai đứa học giỏi của hai lớp chuyên Mà thân với cái thằng chay trật mới đạt 5 phẩy Nghe buồn cười quá ha Ừ chắc là hợp tính thôi Tao nghĩ là bổ sung tính tình cho nhau thì đúng hơn Ê ê ê Ngọc đưa coi lên miệng Cếc ba một tấm bạc cho chiếc quây đen trượt qua bên kia dập trắng, khựng lại một phần 10 giây. Tôi tưởng lấy chiếc vest ban là một phụ nữ, nhưng không, dùng mấy tóc dài long quan sâu vấy, còn bên tay kia là cái đầu đinh 3 phân nhúng phun phấn nâu. Cả hai quay nhìn Ngọc thật nhanh, ánh mắt cười cợt trêu phóng dù đi. Ngọc nhăn mặt gỡ cái cào khỏi miệng. Cái đồ quỷ sứ. Ai vậy? Ông con trai bà chủ nhà trọ thằng mựng đó. Nhìn nó cười như là quen cái mặt phải không? Thì bên tao giấc phòng thằng Mẫn hay qua lại mượn sách mà. Còn phải nói, ngày á thì phóng xe ngoài đường như điên á, trực quán xá, tối á thì đi sàn nhảy. Tối nào thằng nghe đóng cửa thì hả đi tay mới đưa trọ luôn á. Ủa, đi tay làm sao? Ở nhà không biết làm gì mở karaoke ra mà hát chứ sao. Mẫn nó đang tìm chỗ để chuyển đi chứ chịu hết nổi rồi đó. Vậy mà cũng chịu được hết năm lớp 10 nữa hả? Đó là tại vì lúc mới thuê nhà không có biết thôi. Khi biết ra là nhà này hay ổ mao thì Dương nó học mất rồi. Mà nhà trọ kia đó Dương năm học thì đã kín chỗ rồi. Tìm chỗ mới dư ý đâu có dễ. Ủa nhưng mà ông bà chủ nhà đó không có cho con trai học nghề gì hết hả? Làm biến mà còn không xong, làm gì khác được. Thi đã học trước, không chịu ôm lại mà chỉ đi chơi thôi. Con trai duy nhất mình tha hộ làm mưa làm gió. Mày thấy thời buổi này mà còn trọng nam khinh nữ thì có chán không chứ? Mà con trai hả, có ra con trai đâu. Có loại con trai gì mà bị cha mẹ la mắng thì dọa là nếu ba mẹ không đối xử tử tế sẽ tước hết quyền cho biết tay luôn. Đó, ông bà già đầu hàng luôn. Mà mày biết không? <cười> Bây giờ hồi chiếm mong con trai thế vợ để mày ra sợ vợ mà lo làm ăn thôi. À, ai là anh? Ai là anh? Ai là em? Mày hỏi gì anh em? Cả hai không phải là anh em ruột sao? Trời, tên Quyền Tóc Quang là con, đầu đinh tên Vĩnh mà bạn cùng hội thôi. Một đứa con trai vậy đủ làm họ lao đao rồi, mà cả hai đều là con, nhìn sao chịu nổi. Tao đã nói là con Duy nhất mà. Ê, có đứa con nít nào nhìn mày cười chưa? Tôi nhìn theo bướng mắt của Ngọc. Duy đang ngồi trên chiếc xe đạp, ngừng lại cách dạch trắng, một khoảng. Mắt nhìn tôi cười cười ý nói. Thấy em nghiêm chỉnh không? Song song bên cạnh Duy là Tâm, mái tóc còn ướp so chai. Và có anh Quỳnh nữa, anh ngồi trên chiếc xe cán máy màu xanh nhìn tôi cười. Tôi lúng túng. Dạ, chào thầy. Khoảng cách xa chứ anh Quỳnh không nghe, rồi anh chạy xa đến chỗ tôi và Ngọc, chọn anh vui vẻ. Lý do em chuyển qua học buổi chiều là đây đó hả? Dạ. Trầm với Duy nói mà anh tưởng hai đứa nói giỡn. À, anh có tin vui cho cô bạn của em nè. Cô bạn tên là... Tú Quyên. À, Tú Quyên. <cười> Trần đẹp vậy mà anh không có nhớ. Anh muốn gặp bạn em thì gặp ở đâu? Nó về nhà ở huyện rồi. Nhưng em sẽ gọi điện thoại ngay thôi. Vậy em nhắn là anh xin được việc cho bạn em ở một bể bơi tư nhân. Cũng vì là tư nhân nên quy định cũng không có khó khăn lắm. Tự mình làm được việc thì họ nhận. Hơi xa phố một chút nhưng anh nghĩ đạp xe đi cũng được. Giờ bơi buổi sáng, thường thì đến mặt trời lên là rảnh. Buổi chiều thì từ lúc mặt trời diệu xuống cho đến tầm tối là xong. Còn tha hồ thời gian để mà học hành. Nếu mà bạn em đồng ý thì gặp họ để thử việc càng sớm càng tốt. Thôi vậy đi nghe. Anh đi đi. Khi nào bạn em ra phố thì cứ tìm anh ở bến bờ nhà Dương Quá nghe. Anh Quỳnh vừa đi, tôi tới ngay điện thoại công cộng gần đó để gọi cho Tú Quyên. Nhưng tôi đợi trung đổ đến hồi cuối cùng mà không ai nhấc máy. Chắc cả nhà ra rẫy. Khó mà tưởng tượng Tú Quyên lúc này lòng rẫy như thế nào. Chưa vậy việc đầu tiên là tôi nấn số điện thoại Vẫn không ai cầm máy Tôi sốt ruột hình dung khuôn mặt Tố Quyên vui giãn như thế nào Khi nghe tin có công việc làm Một công việc rất hợp khả năng của mình Mà lại có từ anh Quỳnh Người Tố Quyên chỉ gặp một lần Cái lần ê về đó Còn tôi thì nghĩ anh là một quấn luyện viên nghiêm khắc Giác gõng vô lý Chiều tôi gọi lại một lần nữa Già tối cũng vậy Trung treo mà máy dẫn yên liềm Cả nhà Tố Quyên đi đâu Chẳng biết làm sao tôi gọi cho Minh Thi Giọng Minh Thi xa xôi Ngày nay mày gọi nhiều lần rồi hả? Ừ. Vậy là chắc ông mày phải viết thư gửi bưu điện cho nó đó. Viết thư mà không người nhận thì biết làm gì? Tôi quên hớ kể mày biết cả nhà nó đi đâu không? Chắc chẳng đi đâu đâu, cứ viết thư đi mà. Tôi đang ngắt mắt nhìn Minh Thy cười khẽ, tính cười buồn. Nhà tao hấu dạo này cũng hay không có trả tiền điện thoại đúng hạn, bưu điện cắt liên lạc rồi, may là chiều nay vừa nộp tiền nên mày gọi mới được đó. Câu nói làm tôi im lặng, Minh Thư nói: Tiền điện thoại không có nhiều, nhưng vì còn nhiều khoảnh khắc nữa cộng lại nên thành con số quá lớn đi. Thôi mình nói chuyện khác đi, kể tao nghe mày với Hành Chi tâm mang ra sao rồi? Tao mới gặp tâm mai sáng nay nè, bán cái hoạt luôn rồi. Còn Hành Chi? Mấy bữa nay chứ gặp. Quậy nè. Cái gì? Tao định nói với mày cái này nè. Sao? Ừm thôi, mà thôi đi. Nói đi, Minh Thi, cái gì vậy? Ừ, tao không có định, mà tại vì mày nói có việc cho Tú Quy, nên tao cũng... Mày, mày cũng muốn tìm việc làm phải không? Ờ, nhưng một lát, Minh Thi nói khẽ. Về nhà đã không học hành thêm được, mà cũng không có làm gì giúp nhà được hoài ơi. Vậy bây giờ vẫn đang trồng cà phê, hết hy vọng rồi, nhưng mà chặt bỏ thì không có tiền đầu tư cho lại cây khác. Mà để thì cũng không có tiền phân cho túi tắm cho nó nữa. Bao nhiêu hết ta đất cà phê bây giờ cứ lủng lơ. Bà má tao muốn bán bớt một ít lấy đất tiền làm vốn xoay sở, mà không có bán được. Từ ngày về tao cứ đi vô đi ra cho hết này. Không mà đất quanh nhà để trồng rau thì chẳng cần tới tay tao. Ngày nào cả nhà cũng nhìn nhau thở dài buồn rầu thế nản quá. Cứ người này nói ra một câu là người kia gắt lên, tru trải nhau nữa. Cáng lắm quỷ ơi, mời giúp tao đi. Tôi thấy thương Minh Thy quá mà không thể nói gì. Biết hành gì cho Minh Thy bây giờ? Giọng Minh Thy ngạn bức. Không cần làm được nhiều tiền đến đủ cho tiền học hè đâu, chỉ đủ cho tao cái tiền trả cho ăn uống tạm no là được rồi. Tôi chán ở nhà lắm rồi. Minh Thy ơi, hay mẹ xin má mày cho tao chạy bàn nghe. Quá bất ngờ tôi chưa nói được gì, Minh Thy nói thật nhanh. M mày cứ hỏi má mày đi. Nói nói mày đừng có lo tao không làm được. Hồi trước là khác, bây giờ là khác rồi. Nãy giờ nói lâu quá rồi tốn tiền, ta cút nha." Tiếng cước đột ngột vang lên. Tôi không hỏi xin má, dì biết má không thể giận Minh Thi nữa chị Phú chỉ tuyên vừa phụ nấu nướng dọn dẹp cho chị bạn. Má cắt đập công việc rất sao cho rất khéo léo. Chính sự khéo léo này mà từ lâu ba già chị em tôi hoàn toàn không dính dáng đến công việc quán xá nữa. Chưa kể mùa hè khách hột trò, ăn cơm tháng cũng rơi nhiều. Mà má có muốn thuê thì tôi cũng không muốn Minh Thi làm ở nhà tôi. Má tốt bụng, nhưng có lẽ là công việc buôn bán hay là nếu ba là chủ quán chắc xa sẽ nhận Minh Thi Cái dù không cần thêm người, ý nghĩ xuất hiện trong tôi, rồi tôi nhận ra mình vô lý. Ngày những năm tháng khó khăn nhất mà má cũng xoay sở cho chị em tôi được học hành bằng người, cả những môn hộp giờ mùa hè ở nhà trang quá. Tôi có khi ăn cháo thay cơm, ăn trào không thịt, nhưng cho bao giờ phải tính chuyện bương chảy như Tú Quyên, như Minh Thi, như Tâm An. Viết thư gửi cho Tú Quyên xong, tôi lại trời có cơm may nào tình cờ cho Minh Thi, như Tú Quyên không? Người Nghi Minh Thi làm gia sư là hợp nhất, nhưng tôi cũng hiểu gia sư là ước mơ hảo huyền. Người ta thường chọn thầy dễ kèm cho con mình, ít ra là xin thi mà chưa chắc ưng ý xin thi năm thứ nhất. Mỗi lần chu điện thoại reo, lòng tôi thắt lại sợ đó là Minh Thi gọi. Tôi chỉ có tin vui để trả lời cho Minh Thi. Tôi muốn Minh Thi trở ra phỏng ngay, nhưng tôi cũng muốn Minh Thi sẽ có công việc nào khác cái kệ bàn. Nhà văn quán tôi biết chuyện em tôi giúp má là một chuyện, còn người làm thuê là chuyện rất khác. Tôi thấy mình mâu thuẫn tinh khủng và vô lý nữa. Đang không có nghề nghiệp gì mà lại muốn có một công việc ngon lành. Những tấm bảng cần tuyển tiếp viên, cần tự nhiên viên treo trước tất quán ăn và quán cà phê cặp cho mắt tôi. Cần tuyển tiếp viên thì tôi bỏ qua, chỉ chú ý kỹ những tấm bảng cần tự nhiên viên. Hai restaurant, ba quán cơm phở và hai tiệm cà phê. Có lẽ nên loại bỏ tiếp hai restaurant, còn lại ba quán cơm phở ra hay tìm cà phê. Ngọc hỏi tôi, Nè, sao mấy hôm nay mày cứ nhìn nhìn ngó ngó quán xái vậy? Nhà mày có anh em trốn hộp vô đó chiếc thời gian hả? Câu hỏi nghe mà ghê, tôi nhăn mặt ngọc cười. Hôm bữa bà chủ nhà trò của tao nghe nói ông con trai đang ngồi với bọn hút chích. Bởi quán hồn đi tìm, quán nào cũng đứng trước cửa nhìn ngó giống hệt nhưng mà như mày vậy nè. Chủ quán có thấy tôi giống như Ngọc nói đùa không? Ngay lần tôi xích hút dòng người khác vì vừa đi vừa mới nhìn tấm bản. Do dự số cả ngày rồi tới tối ngủ, tôi tự nhủ. Ngày mai sẽ hỏi. Để rồi ngày hôm sau tôi lần chần hẹn đến hôm sau nữa. Rất nhiều lần tôi dừng lại rồi bước tiếp. Một buổi trưa về nhà nghe Trâm nói. Sáng nay ấy, chị Minh Thi gọi điện thoại, hẹn tối gọi lại đó. Tôi quyết định sẽ đúng hợp hỏi lần lượt từ cái quán đầu tiên. Nhưng rồi thu đổi ý, Tĩnh Ngọc hay nói, sợ lỡ trong Minh Thi buồn. Một mình bước vô cái quán trắng tanh, từ mới nhớ ra đây là giờ ngủ trưa. Những người bán quán thì phải dậy sớm nên thường ngủ bù buổi trưa khi nguyệt ta đã đi làm. Nhưng đã muộn, mà chủ quán tay dựa ngất, mặt nhăn nhó. Có chuyện gì đó? Dạ, tôi chỉ tay chỉ tấm bảng tuyển nhân viên. Có người rồi. Lý Nhí thúc câu chào rồi đi ra. Giấc ký ức đạp từ máy hiên xuống đường cái. Tôi tấm trí những giọt nước mắt của thú quyên hôm nào. Mơ hồ tôi thấy mình sai lầm. Nếu đã có người làm rồi thì tấm bảng còn treo ở đó làm gì? Họ quên vỡ xuống hay bực mình mà không muốn nói chuyện? Rủ thêm Tâm An lạnh kia cùng đi. Ý nghĩ xuất hiện trong đầu và tôi thấy mình đỡ trùng hơn. Tôi đạp xe xuống Tâm An, lấy trời là có Tâm An ở nhà. Tham gia thân nhân tình nguyện, tôi không còn nhiều thời gian để muốn đi lúc nào thì đi. Tôi đã hứa kiến học 3 giờ có mặt tại cột đèn, bây giờ là 2 giờ rồi. Trời trưa nắng, con hẻm như khô công lại. Nhìn thấy xe đạp của Tâm An phủ một tấm vải cũ đang dựng trong sân, tôi thở phào gọi to. Tâm An ơi, Tâm An. Tiếng cuối say chậm dừng tôi dừng lại. Tâm An đi ra tay dính đầy bột Cái quả má đền bụng đó cũng lớn chấn cục trắng. Ủa, mày đang làm gì vậy Tâm An? Say bộ. Ba đứa kia nghỉ hè về rồi, mình tao bao tiền trọ cả phòng chịu không nổi, nên phụ chủ nhà say bộ khỏi trả thêm tiền mà. Một người đàn bà đội nón lá xách cái xô đi tới, neng qua rồi thấy trong xô đầy gạo, mùi gạo ngâm nước đã lâu âm ẩm bốc lên. Mặt Tâm An đỏ ửng, rồi Tâm An chì tay cầm lấy cái xô người đàn bà đưa ra. Giọng người đàn bà rè rè. Xây liền dầm ngang, ra đầu đường mua phẩm màu là quay lại lấy liền đó. Tâm An dạ nhỏ trong miệng, người đàn bà tôn tả bước đi. Tâm An! Tôi bật lên trường ngậm lại. Thôi, không cần ăn ngủi tao đâu. Câu nói cục lũng thì chết khoát. Rồi Tâm An cười. Nụ cười của một đứa thấy biến mật của mình đã bại lộ, giờ cũng không cần dấu dính nữa. Bốn hai đứa tôi nghiêm một mẫu chí nắng chói canh. Tâm An lùi lại vào máy hiên, nhưng máy hiên nhỏ xíu cũng chẳng che được mấy. Hai đứa tùi nghèo tít mắt nhìn nhau. Ngừng việc làm đi, nói chuyện với ta một chút được không? Nói nhanh thì được nha, tại vì ta cần lấy bột ngay á. Tâm An nè, Minh Thi nó muốn tìm việc làm ngoài phố để... Thôi, hiểu rồi, nhưng nó định xin việc gì đây? Chạy bàn. Việc đó hả? Sao Tâm An? Việc đó không khó tìm, quán phá bây giờ hả? Tao cũng làm rồi, mà được mấy ngày phải bỏ đó. Ờ, nhưng mà Minh thì nó có khuôn mặt dễ thương, các mày là làm được đó. Miễn là may gặp chủ quán tử tế thôi. <cười> tao nói tử tế không phải là đàng hoàng hay không đàng hoàng, mà là họ đừng có riếc giống với mình quá đó. Làm sao? Thì khi nào đi làm sẽ biết. Mà mày xin được cho nó chưa? Chưa, vậy nên tao nói tới tớ rủ mày cùng đi nè. Bây giờ tao đang phải làm, chịu đi được không? Thì tao cũng phải đi làm nè. Giờ cuộc đàn hả? Ừ. Mấy đứa đó tao cũng đủ tham gia ca đêm tình nguyện, nhưng tao không Mà mấy giờ mày xong? 6 giờ. Rồi, 6 giờ đúng đó đợi tao đi. Thủ hành chi nữa nha. Thì tối tới mày rồi hãy đứng mình cùng đến hành chi. Thôi mày đi đi, tao say một tí nè. Tôi chưa ngồi lên y xe, tôi mang nó quay vô trông tiếng cuối lục cục vang lên. Đúng sáng giờ tâm ăn đến, hai đứa tôi đạp xe tới Hạnh Ki, vừa đi tôi giật gãy tâm ăn ngay kì dịp may của Tú Quyên. Và cái sự sốc của tôi, thì chẳng thấy tâm hơi gì từ Tú Quyên cả. Thứ cốt mờ đến chỗ trọ, thấy cửa mở sẵn, và người đang ở trong phòng không phải Hạnh Ki mà là Tú Quyên. Mái tóc tém của Tú Quyên đã dài trong một tí, và sự lư tươi như dành mủ. Lẽ ra phải là chua rất chua, nhưng khuôn mặt Tú Quyên buồn cười rười rượi. Tôi và Tâm An dượn xem ngoài thềm trước bức vô phòng. Hai cái ghế nhỏ nối lại thành lớn, trải giấy nền có phủ lên một miếng simili caro màu da cam và vàng chanh. Phòng là hẳn sang cái lúc của Minh Thiên và tôi quen, gọn gàng hơn và rộng rãi hơn chế hai bức tranh mới tinh vẽ đồng cỏ trên sân tường và những con khúc bê bằng nhựa dẻo kiểu đứng, nằm ngồi đặt thấp nơi trên kệ. Cả những bức tượng nho nhỏ bằng thạch cao tạc hình cây nấm, bọ trơn, muỗi thơm thoang thoảng. Một bình hoa hồng tươi trên cái kệ phình cánh quan áp tường. Cái kệ này cũng mới xinh, nhưng mùi thơm không phải từ bình hoa này. Một dĩa bánh kẹo cạnh bình hoa, hình như vừa có một bữa tiệc. Phản xạ tự nhiên mà Tâm An và tôi thò tay tới dĩa bánh kẹo, nhưng cái mặt của Tô Quy khiến hai đứa dừng tay lại. Cái túi xách trắng quần của Tô Quy nằm ở góc giường áp tường. "Ủa, hạnh kia đâu?" Tôi hỏi. Tô Quy không trả lời, Tâm An nhìn quanh. Cứ nhìn to ý đã nhận ra sự thay đổi trong phòng cũng như tôi. Tú Quy không nói gì, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy, có lẽ Tú Quy cứ ngồi thẫn ra như thế này từ lúc bước chân vào phòng, không buồn cởi mũ. Chẳng lẽ bắt chức Tú Quy mà ngồi im? Tôi hỏi. Mày ra nào móng nó tao biết. Mới ra chiều nay thôi. Thương mày giờ quyện tụ quyện về xã, tới nhà tao gặp thằng em quên không đưa nữa. Vậy là mất 5 ngày tao mới nhận được á. Mừng quá. Sẵn có người hàng xóm đa phố tao quá gian ra luôn Mới đầu là tới thẳng nhà mày Nhưng nghe Trâm nói mày tham gia thanh niên tình nguyện đến 6 giờ chiều mới xong Nên tao về đây nè Mày tự mở cửa chua phòng hay có hành chi đến nhà Có hành chi Giọng trả lời thật thấp Có chuyện gì vậy Tú Quyên với tay cầm cái túi sách Tao sẽ trọ chỗ khác Có chuyện gì mày nói ra rồi tụi mình tính Không dễ trọ một mình đâu Mày tưởng có việc làm mà có đủ tiền trang sải tất cả hả Tầm mang nói rành ròi. Im lặng, Tô Tú Quy nói qua hàm răng cắn lại. "Tao biết, nhưng dù sao thì tao cũng không mở lại đây. Cũng lắm, tao về nhà lại." Hạnh Chi làm gì mà Tú Quy giận đến thà trở về huyện. Tôi sầm tay Tú Quy. "Mày đừng có nói như vậy, có việc làm đúng cái khả năng, người ta mượn không hết mà đòi bỏ làm sao được?" Hạnh Chi làm gì mà mày giận hả? "Nó, nó không có làm gì hết, mà nó cũng đúng thôi." Tú Quyên nút súng và lắc mạnh đầu, như cho qua điều gì đó tức giận cay, rồi nhìn tôi mỉm cười. "Nè, hai đứa mày tới đây định làm cái gì vậy?" "Thì rủ hạnh kia đi xin việc làm cho Minh Thy đó." "Thôi, đừng rủ vô ích nữa." "Nhưng mà chuyện gì vậy Tú Quyên?" "Thôi, tụi mày đừng hỏi nữa. Bây giờ tụi mình đi xin việc cho Minh Thy trước, hay tìm anh Quỳnh trước đi." Tú Quyên vừa nói thì đứng lên, tay xách cái túi một cách dứt khoát. Tâm An nhìn Tú Quyên, Trước nhất cái này là bỏ cái túi xuống lại đi, chuyện gì cũng từ từ tính chứ. Không. Nếu con ở đây thì tối nay mày ngủ đâu? Chỗ tao biết chủ nhà có cho hay không? Mà ngoài á thì ba má tôi đừng có tìm cách nói ép tao phải ở lại đây nữa. Thử gì xong là coi như xong thôi. Xong cái gì? Nếu người ta nhận thì tao kiếm chỗ ở lâu dài, mùa hè dễ tìm phòng trống lắm. Còn không được gì có thì tao về nhà ngay. Ai chở mày về chứ? Sao hôm? Vậy thì tới chỗ ôn Quỳnh trước đi. Bộ mày muốn tao về ngay hả? Tôi nổi cáu, mấy hôm nay tôi mông Tú Quỳnh biết bao. Mày mày còn nói vậy nữa hả? Xin lỗi, tao đùa cho vui mà. Sao tụi mình dạo này dễ giận quá vậy? Mày dễ giận hạnh kia thì có đó. Im lặng. Tôi với thằng anh đi ra trước, Tú Quỳnh loay hoay dắt xe đạp của mình đi ra sau. Cái xe tưởng là sẽ để không rút mời hè nên dựng ép sát tờ trong góc cùng cái xe của Minh Thy. Cố dựng cho thật gọn nên khi lấy ra trở nên khó khăn. Hoàng Bảo Tuân đang bố tối khóa nên cái xe hết bị móc pedal vào tâm xe Minh Thy, chỉ lại bị dựng sẽ che thắng. Bất được cái xe ra khỏi những dấn chiếu thì đụng cái chiếu trải miếng xe mini trộn dán. Tư định cuốn chiếu lại nhưng Tú Quyên ra hiệu hãy để nguyên mọi thứ như vậy. Mất một hồi Tú Quyên mới khiêng được cái xe ra khỏi cửa. Đá mũi giày sandal đế rất nhược cứng, bật chân xuống chống kêu một cái cách, buông tay ra cho cái xe tự đứng bên thềm. Tuất Uyên lấy cái chìa khóa trong túi áo ra, mở ổ khóa đang treo qua ô cửa, tiếng tách tách thử ổ chan lên. Tuất Uyên rút chìa ra, đi lại vô trong phòng đặt cái chìa khóa lên bàn. Tường động tất gương quýt giờ đầy tổn thương, khiến tôi thấy hụt hẫng. "Thật hả Tuất Uyên?" Tuất Uyên ấn mạnh cánh cửa dọc khung ngoài. Hai cái khoen sắt nắm chặt khít lên nhau, rồi tiếng bóng ổ chăng lên tách. Và đứa đạp xe đi về hướng nhà trong quán. Yên sau của xe thúc quên cột cái túi nhìn như sắp đi xa. Không đứa nào nói với đứa nào một lời, vội xe giàu vẫy, ông già giữ xe líp cái túi. "À nè, cầm đi theo chứ mất không có à chịu đâu ngà nghe. Mất cái thì bỏ." Tâm ăn nhìn tôi ra dấu hãy cầm lấy cái túi. Đi sinh việc mà sách theo cái túi to nhìn thật kỳ cục, lại thêm khuôn mặt ưu ám của Tú Quyên. Gần tới bể bơi, tâm anh nói nhỏ cho tôi. Đi thử việc mà căng thẳng vậy, ta sợ Tú Quyên rớt quá hoài ơi. Thì ta cũng đang sợ vậy nè. Nhưng cả hai đứa tôi rả lầm, vừa mặc bộ đồ tắm vào người là nhìn Tú Quyên khác hẳn. Khi anh Quỳnh nói. Chỗ anh định giới thiệu với em là chỗ rất thân, anh đồng ý là họ cũng đồng ý thôi mà. Em biểu diễn dài động tác đi. Ngay lập tức, khuôn mặt Tú Quyên rạng rỡ hẳn lên, trời mùa hè vũi kiều như kéo dài thêm ra. Trong ánh quảng hôn dậy màu đỏ rực của rắn diều, tự chênh chết chênh mây, vụ đồ tắm màu bông giấy ôm gọn thân hình cao ráo cho khỏe mạnh nổi bật lên giữa làng nước xanh nhát và rất nhiều màu sắc của những vụ đồ tắm. Tôi nhìn thấy ánh mắt anh Quỳnh đầy ngạc nhiên bất ngờ. Có lẽ anh cũng không hình dung cô bé lớp 11 dường mấy hôm nào bỏ chạy ra khỏi phòng bật khóc. Nó có thể là như thế này. Túc Quy nhìn tôi và Tâm An với nụ cười tươi tắn, đính hỏi tôi tự hỏi Túc Quy vui vì được việc làm hay vui vì được bơi lội. Dễ tự tin tràn đầy sức sống, tôi từng thấy, giờ đây được cộng thêm nỗ lực để biểu diễn, khiến Túc Quy đẹp đến không ngờ. Trừng như làn nước đã làm tiêu tan tất cả nỗi buồn trầu, mặc cảm, sự căng thẳng. Sau một vài vòng bơi quanh bể, Nỗi lo lắng sợ mình bị từ chối cũng tan đi. Tô Quyên không còn chú ý đến phản ứng quanh quẩn cũng như ánh mắt của mọi người trong tâm trang, không mang tới bao hy ánh mắt khảo bỉ đổ về phía mình. Thanh thản tự chủ cho môi mảy, có lúc Tô Quyên như công n้าย với đôi chân co duỗi tuyệt đẹp, dọa hay say duyên dáng gạt nước lòng tới, có lúc như mũi tên xoáy về phía trước, hai tay gạt nước bắn tung tóe, nhưng tuyệt nhất có lẽ là chẳng một nhúc nhích nào cả. Toàn thân Tố Khuynh bất động trôi trên mặt nước, dáng người thanh thả đẹp đến không thể tả được. Nhưng không, tuyệt nấc vẫn là lúc Tố Khuynh tự trên thành lộn nhào xuống, trong khi những người khác chỉ nể ung thì Tố Khuynh bỗng người lên, thành một đường cầu dòng tuyệt đẹp và thân chạm mặt nước lại thành một đường trượt nước mắt. Tiếng hít gió của bọn con trai tán thưởng vang lên. Anh Quẩn bật kêu chà, tiếng kêu hơn cả hài lòng. Tâm mang phấn khích Giũi cho tôi một cái đâu điếng. Quá đau, tôi buộc miệng kêu lên. Trời ơi, đúng là cái tay say bột mà. Thốt xong tôi biết mình lỡ lời, tôi vội nói, "Xin lỗi Tâm An nha." Tâm An nhìn tôi, ánh mắt tối lại một thoáng rồi bặm môi, ánh cười nhanh nhặn tôi hết, hệt như lần đầu tôi gặp ở vòng trọ gần đường Nguyễn Du. "Không cần phải xin lỗi đâu, nhà tao trước kia cũng say bột, say độn nhằm để nấu đồ ngủ đó." Tâm An chẳng màng câu chống chế của tôi. Biết đâu cái công việc say bọt này mai mốt trở thành giai thoại thì sao? Giai thoại của một sinh viên khoa tiếng Anh giỏi nhất trường đại học ha. Thế thì sao? Dành danh mặt giết tôi rồi, Tâm An nhìn ra bể cầm trò. Nếu mà đôi chân thú quyền biến thành cái đuôi cá thì nhìn nó đẹp như nàng tiên cá chứ đó ha. Anh Quỳnh bật cười, rồi anh nhìn tôi, nhịn cái túi trên tay tôi chả lại bật cười nữa. Tâm An đỏ mặt và tôi cũng đỏ mặt. Chắc anh thấy hai đứa tôi ngốc nít lắm. Mắt anh nhìn Tâm An chế kiểu. Thời đất, lớn chừng này rồi mà còn đọc cổ tích, anh đến xem nữa hả? Mặt Tâm An càng đỏ hơn, những nút mụn như to ra, Tâm An lúng túng. Em đọc cổ tích song ngữ để tập dịch cho dễ, vì nội dung mình đã biết rõ rồi. Dịch hả? Em học ngoại ngữ bao lâu rồi? Dạ, Tâm An mới ra phố học hai năm. Như nó học hoàng ngữ từ trước rồi. Nàng tiên cá là nói để khen Thú Quyên thôi chứ không phải Tâm An chỉ đọc cổ tích đâu anh. Tôi giải thích lòng cho thấy quan khoái vì sao Phú Thú Quyên bị từ chối ê chề. Mà bây giờ mình được dịch khoe thêm một đứa bạn nữa. Tâm An đọc nhiều sách báo và nghe ngạc ngoại rất sành. Sách đó chính chỉ bê rồi đó anh. Sẽ đi gậy như cô giáo. Chứ không phải là làm gia sư tại nhà người ta đâu nha. Mắt anh Quỳnh nhứng lên. Thật à? Tôi hùng hùng cực đầu. M mày tâm ăn ngượng ngùng hít giây thôi. Anh Quỳnh nhìn tôi cười. Nè Tâm Cô Nương, một người là ý tiêu, một người sắp là cô giáo, còn em thì sao? Tôi ớ ra. Câu hỏi khiến tôi thấy mình chẳng có gì, đúng là chẳng có gì đáng để khoe. Tôi làm như đang nhìn cái thú quyên nên không nghe anh Quỳnh hỏi gì, nhưng tâm ăn đã nhanh nhẩu trả lời. Nó hả, nấu ăn ngon lắm đó anh. Em biết nấu ăn hả? Giọng anh Quỳnh rất ngạc nhiên. Tâm ăn hùng hồn thật như tôi vừa rồi. Dạ đúng rồi, nấu món nào cũng ngon, tụi em xào rau còn không nên thương, nhưng mà chị bất cứ nha, chẻ mức bánh rau thịt cảm mặn lớn ngọt luôn. Thôi, anh không có tin đâu. Sao lại không tin? Tâm An tự ái. Anh Quỳnh cười to. <cười> không phải là anh nghĩ em nói dối, mà là thông tin của em tuyệt vời đến khó tin. Chỉ nấu bữa cơm hàng ngày được thôi, anh đã không dám tin rồi, phải có chứng minh anh mới tin được. Thời buổi này con trai Con gái, thể dục thể thao, uy tín, đủ thứ như nhau. Rồi tối tung lên, khó tiền đâu ra một cô gái nấu ăn ngon. Nhà anh đây nè, có hai cô em gái bơi lội á thì chắc chỉ thua Tú Nguyên chút thôi. Hiểu biết về ngoại ngữ chắc chỉ thua Tâm An thôi. Tâm An hít tôi một cái, mũi hít lên. Trình độ Taekwondo thì chắc chắn là hơn Duy rồi. Sao anh biết Duy học Taekwondo? Tâm An hít tôi một cái nữa. Anh Quỳnh Điềm Nhi Còn vẻ chanh á thì cũng ngang bằng trăm. Anh không biết Tâm cô Nhung có giỏi vi tính không chứ hai cô em của anh múa tay trên bàn phím vi tính như là nghệ sĩ chơi đàn dương cầm luôn đó. Thôi, phải tóm lại á, là khách đến chơi nhà mang ra giới thiệu thì nghe ăn võ xong toàn dữ lắm, nhìn nấu ăn thì trời ơi đất hỡi luôn. Bà má anh á thì cứ cầu nguyện là biết nấu cho chín thôi cũng là tốt lắm rồi. Không thể không bật cười, dựa vào lời của anh thì ngay từ khi chưa xong câu cũng đoán ra cái thuốc. Tâm An hít tôi thêm một cái nữa, mắt nháy nháy. Sở Anh Huỳnh nhìn thấy cú hít và cái nháy nháy nên Tâm An nghiêng nghiêng người lại. Ngày xưa em mới đến trường, mẹ đưa đến lớp lớp mắt hiu